các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thú đứng ở bên cạnh giường của Hương cũng tái mặt trước những lời nói của thầy cảnh. Hôm Hương bị chúng cô độc trùng, Thú đang theo mẹ đến thăm nhà bà con ở xa, mãi đến hôm qua mới trở về nhà. Sau khi về, con bé chạy ù qua tìm Hương, khi thấy Hương đang nằm hôn mê bất đ động, thế như ngã quỵ bên giường của cô bạn. Và từ ngày hôm qua cho đến bây giờ thì vẫn luôn ở bên giường của Hương để quan sát nhất cử nhất động của cô bạn thầy cảnh lôi trong túi ra một bộ kim châm phong tỏa hết mọi kinh mạch dẫn đến tim của hương ông lôi trong túi ra một con dao sắt hờ nóng trên lửa ngọn đèn dầu rồi cắt vào bắp chân của hương máu từ chân chảy ra xối xả ướt đẫm cả hai tay của thầy cảnh thầy đứng ở bên ngoài nhìn mà choáng váng thầy bà chăm chú nhìn theo từng động thác của em mình mồ hôi cứ như vậy nhỏ xuống đất từng giọt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 Thế Cảnh nhét vội nó vào trong một cái lọ bằng xứ rồi đậy kín nắp lại. Quay lại nhìn Hương, con bé bị mất nhiều máu cho nên mặt tái xanh, môi trắng bệch, mồ hôi vã cả da. Thế Cảnh lúc này liền nói, sắc cho con bé một thang thuốc bổ huyết, cho nó ngậm một lát nhân sâm. Nếu thuận lợi chỉ vài ngày tới con bé sẽ khỏe lại. Thế nhanh chân ra sau bếp sắc thuốc, thầy Bà đặt một lát nhân sâm vào trong miệng của Hương, Khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, thầy bà liền nói. Chưa vào phòng của anh một chút có việc. À còn một nữa đệ tử nữa đâu? Sao anh chỉ thấy có mỗi thằng Lâm? Thầy Cảnh lắc đầu. Em không biết hôm trước chỉ có mỗi cậu Lâm này đến đảo quán để tìm gặp em. Ngoài ra em không gặp được người nào. Thầy ba và thầy Cảnh bước ra ngoài sân. Lâm đang ngồi bệt dưới sàn chờ đợi. Thấy thầy Cảnh đi xa Lâm liền hỏi. "Hương sao rồi thầy, em ấy không sao chứ? Thầy ba đáp thầy. Con bé Hương nó không sao vài ngày nữa sẽ khỏe lại. Mà chín đâu rồi, tại sao chỉ có mình con về đây? Lâm liền ấp úng nói. Dạ, chín nó nói nhớ mẹ cho nên kêu nó ghé qua Viễn Châu mấy hôm rồi về. Thầy ba lắc đầu khoác tay thầy Cảnh đi về phòng. Về đến phòng thầy ba cẩn thận đóng kỹ cửa nèo rồi nói. Quả thật rất lạ, cổ trùng đã mấy trăm năm chưa xuất hiện. Thuật luyện cổ trùng anh cũng không truyền dạy cho bất cứ ai trong hai đứa đệ tử này không biết nó xuất hiện từ đâu hay là thầy cảnh liền gật đầu anh đã có vào trong động để xem xét chưa thầy Bà ho lên vài tiếng rồi đáp vẫn chưa sức khỏe của anh hiện giờ không tốt cho nên nhờ chú đi giúp anh một chuyến thầy cảnh gật đầu rồi lặng lẽ đi ngay ông tiến đến thật nhanh về phía hang động ghi phổ truyền của môn phái đốt một ngọn đèn rồi đi thẳng vào trong đến cuối hàng ông mới hốt hoảng khi không nhìn thấy chiếc hộp bị phong ấn đâu cả lập tức thầy cảnh quay ra ngoài và trở về phòng của thầy ba thầy cảnh nói anh nghi ngờ đúng rồi đó chiếc hộp phong ấn sư cô quách thị nga đã biến mất chắc có lẽ tên nào đó không biết tưởng nhầm đó là một cây dương báu mà lấy đi cổ trùng có thể do chính cô ta sai khiến người khác luyện thành như vậy đại họa sắp ập đến rồi thầy ba cũng thất thần đăm chiều suy nghĩ hồi lâu ông chợt nghĩ đến hai người đồ đệ của mình rồi sau đó thì gạt phăng đi ý nghĩ đó ở trong đầu thế ban liền nói với thầy cảnh Chắc có lẽ chú phải ở lại đây với anh ít lâu Cũng lâu rồi anh không có dạy dỗ gì hai đứa đệ tử này Nhà chú khi tụi nó về đây hãy thầy anh mà chỉ bảo cho bọn chúng Thầy cảnh liền gật đầu đồng ý Sau khi thầy ba ngả lưng xuống giường Ông liền đi ra ngoài Sau đó tự tìm cho mình một sàn phòng Quét tước dọn dẹp Rồi sắp xếp đồ đạc nghỉ lưng sau một chuyến đi dài Tối đêm ấy chín về đến nơi Lâm nhìn thấy chín thì liền quay đi cố tình tránh mặt người bạn của mình, chính gặp lâm liền chạy đến gọi cậu bạn của mình rồi nói: mày mời được thầy cảnh về rồi phải không? lâm gật đầu. đúng vậy, ta đã mời được sư thúc. hôm đó khi đang ở ngã ba đường ta gặp một người mặc trên mình một bộ quần áo đạo sĩ, mặt mũi trông có vẻ giống sư phụ, cho nên tao liền tới hỏi thì đúng là thầy cảnh. lúc đó mày đã đi xa quá rồi, cho nên ta không tiện đi tìm mày mà quay về thẳng liên sơn. Chín hơi giật mình thầm nghĩ quái lạ vậy tại sao có người nói thầy cảnh đi cùng với một người lâm liền nói tiếp à thầy cảnh giỏi lắm thầy cứu đường cho hương rồi đó vài ngày nữa thôi em ấy sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện